Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới ngày nay, cô làm trợ lý của hắn làm việc luôn luôn rất tốt hơn nữa là đạt kết quả hoàn mỹ nhất nhất là cô chưa từng làm sai hay quên việc gì đó nghĩ vậy, hắn nhíu chặt mày nhìn tiểu nữ nhân trong lòng tiểu vũ, nói cho anh biết em xác định đưa vào là 3 tháng chứ không phải là 3 năm sau họ duyệt vũ gật đầu một cái cô không có bị mắc bệnh dễ quên làm sao quên nhanh như vậy Hắn lại nghiêm túc hỏi Tiểu Vũ từ khi chúng ta ăn cơm đến bây giờ Em có chạm qua máy tính không Hạ Duyệt Vũ cho rằng Không rõ hắn vì sao lại hỏi như vậy Nhưng vẫn lắc lắc đầu Không có Đi theo anh Hắn đột nhiên kéo cô đi ra văn phòng Làm cho Kim Mạt Lị nhìn thấy ánh mắt xưng đỏ của Hạ Duyệt Vũ Khoe môi hơi dơ lên một chút Hạ úy Kỳ nhìn như không nhìn cô Kéo Hạ Duyệt Vũ để cô vào chỗ ngồi của mình Từ giờ trở đi không được đụng vào máy tính này. hắn trầm giọng mệnh lệnh, sau đó lại cầm điện thoại lệnh cho toàn bộ quản lý cấp cao lên lầu cao nhất. Hà Diệt Vũ cũng cùng Kim Mạt Lệ cũng không hiểu hành động của hắn cho lắm. chỉ chốc lát sau, toàn bộ quản lý cấp cao và những nhân viên bảo tiêu đã đi đến. bỗng dưng đoàn úy kỳ đềm tầm mắt truyền hướng Kim Mạt Lệ, tầm mắt âm tư khiến cô nhịn không được run lạnh cả người. hắn âm trầm ra lệnh. hiện tại có một phần hiểm ước mất tích. Các anh lập tức tìm cho ra hiệp ước Chẳng những điều tra văn phòng này Còn muốn phải điều tra tất cả thùng rác và khâu đốt giấy Nhất định phải tìm cho ra Nghe xong lời nói của hắn Kim Mạt Lị trong lòng có chút lạ Chết tiệt Nàng thừa dịp bọn họ đi ra ngoài ăn cơm Vụ trộm sửa chữa lại hợp đồng Sau đó bỏ lại vào bìa hồ sơ Còn hợp đồng cũ mà Hào Duyệt Vũ tạo Thì cô đã vứt đi Cô cẩn thận như thế Hắn làm sao mà nhìn ra được nghe được khẩu khí của đại ca có chút buông lỏng, Hà Duyệt Vũ vội ngừng giả khóc, không ngừng cố gắng. Được rồi, đại thiếu thân ái, em cũng yêu anh nhất. Em cam đoan, chờ tới sinh nhật của anh, em nhất định sẽ xuất hiện trước mặt anh. Làm ơn, sinh nhật của anh còn tận 3 tháng. Bây giờ cho em đi thêm một lần nữa. Nếu tuần sau em không trở về nhà, anh liền... Lời nãi uy hiếp, còn chưa xong, đã bị Hà Duyệt Vũ đánh gãy. Tuần tới chính là sinh nhật tam thiếu em cũng không nghĩ trở về mừng sinh nhật hắn như vậy mới chọn thấy địa vị của anh là độc nhất vô nhị trong lòng em làm ơn nhà đầu em thật sự làm anh tức chết hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi được rồi em có thể đi thêm nhưng không thể là ba tháng cho em một tháng nếu em một tháng sau không trở về nhà anh sẽ kêu bảo tiêu đi bắt em ok tuy rằng ngoài miệng đáp ứng rồi Nhưng Hà Duyệt Vũ trong bụng lại đánh mưu ma trước quỷ. Dù sao thì một sáng sau cô còn có thể tìm cái cơ khác. Khó được tự do. Cô mới không ngốc như vậy. Về nhà đi làm cái chậu chim lồng. Lại nói tiếp vẫn là quý kỳ đối với cô rất tốt. Em biết anh đối với em tốt nhất. Em yêu anh nhất. Đại thiếu thân ái. Bye bye. Hà Duyệt Vũ lần tiếng nói. Sau đó mới tắt điện thoại. nhún vai cười trộm. Không nghĩ tới đại thiếu khôn khéo nhất cũng bị cô lừa gạt. Bởi vậy mới có thể thấy hành động của cô cao siêu bao nhiêu Có lẽ một ngày nào đó Cô nên đi làm diễn viên hoặc là đạo diễn Em gọi điện thoại cho ai Đột nhiên phía sau cô truyền đến một thanh âm lạnh như băng Cô xoay người Tiền nhìn đến hắn vẻ mặt đông lạnh Đứng ở trà gian Trong mắt hắn không hề có một tia ấm áp Cô chụp bộ ngực thầm oán nói Anh đi như thế nào mà lại không phát ra âm thanh Làm cho em sợ muốn chết đoàn úy kỳ nhìn bộ dáng cô sợ hãi như thế, giống như là làm chuyện đuối lý, biểu tình không khỏi lạnh hơn. Hào Diệt Vũ không có nghĩ nhiều, trực giác biết hắn đang phiền lòng về chuyện Kim Mạt lỵ vì thế trả lời thành thật là đại ca em. Lúc trước cô là bởi vì sợ hắn, bởi vì đụng xe mà đi cáo trạng với đại ca, mới giấu diếm thân phận. Nhưng là hắn ở công ty cũng đã công khai quan hệ của bạn họ, cô cũng không muốn giấu diếm nữa, cho nên mới quyết định nói chuyện thẳng thắn với hắn. Đại ca em Trong mắt đoàn úy kỳ lạnh như băng Lại rời chậm thêm 10 độ Cô thế nhưng lại nói rồi hắn Cho đến bây giờ cô cũng tiếp tục nói rồi hắn Khi hắn nghe cô nói thế Tâm như bị con dao đâm vào Cô cũng dám đối nam nhân khác Nói cô thương hắn Tuyệt đối không có người biết Khi hắn nghe được lời cô nói yêu người khác nhất Hắn cơ hồ muốn xuất hiện trước mặt nam nhân đó đánh hắn thành cho bụi Đại thiếu Hắn khẽ mở môi nặng nề nói ra là lăng tiêu nhiên sao xưng hô này thật sự là rất hợp với nam nhân của ngạo kia à Hà duyệt Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt trong ánh mắt không thể tin quý kỳ Nhĩ Hảo thần Nga nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện